Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mà nặng như là cả tạ vỡ đó Bây giờ Khiên đi đâu vậy má Ồ nãy má nói là ở trong phòng con không nghe sao Giờ Khiên ra sau vườn xuống cây giếng là xong Nằm ở trong vườn nhà cho nên chẳng ai biết đâu còn an tâm Ủa, ủa mà Vân đâu má Má đâu có biết đâu Nó vừa đi sau lưng đó mà Cả hai người đưa mắt nhìn xung quanh Nhưng không thấy Vân đâu cả Khanh suốt ruột và nói Vân, Vân ơi, em chạy đâu Chắc là nó mệt cho nên nó vào nghỉ thôi. Mà con mình giải quyết cái con nợ này đi. Rồi vào kiếm cái gì đó bồi bổ. Bồ. Chứ ma mệt mỏi quá rồi. Bà Đỗ và Khanh hì hụt với cái bọc đen. Nó nặng mà phải nói là Khanh còn méo mặt. Bình thường bế Vân thì cũng không nặng bằng. quãng đường từ phòng của Vân ra cái giếng sau vườn chỉ vọn vẹn có 200 m Mà phải mất hơn một tiếng đồng hồ mới ra đến nơi. Cả hai con cái bọc đen xuống giếng. Không quên ném thêm cả vầy cục đá, lớn có nhỏ có, giếng không có nước, những cục đá đã ném xuống va và chạm vào thành giếng, tạo nên những âm thanh cồm khốp. Còn bê thêm cái tấm bê tông này, chẳng lên miệng giếng luôn đi Khanh. Thì được rồi, trong nhà mình mà má lo cái gì? Nghe má đi, lỡ con xe nó phát hiện ra thì chết cả đám đó. Má lo cái gì, nó mà biết đó thì tôi cũng cho nó nằm dưới giếng luôn. Nói thì nói như vậy, nhưng mà hắn vẫn nghe theo lời của bà Đỗ, đi lại phía gốc chuối bê tấm bê tông Để chắn ngang miệng giếng Thế là xong Cả hắn và bà Đỗ thở vào nhẹ nhõm Mìm cười thỏa mãn Rồi quay lưng đi vào trong nhà Với đi được vài bước thì búp một tiếng Khanh đưa tay lên đỉnh đầu hốt hoàng Máu à, Ai ném đá vào đầu tôi vậy Má má phải không mà ném làm gì Má má đang đi bên cạnh con lực đâu mà ném Mặt nhân lại như khỉ ăn ớt Khanh câu mày hét lớn Tao mà biết con nào thằng nào ném tao Tao cho mày nắm luôn xuống giếng đấy Thì tao đã nằm dưới giếng rồi đấy Cả Khanh và bà Đỗ giật mình khi nghe câu đáp trả Nhưng mà giật mình hơn nữa là câu nói đó được phát ra từ miệng của Vân Cô đứng đó vẫn cầm trên tay một cục đá khác Miệng nhễu nhão nước, mắt trợn trừng trắng dã lăm le nhìn hai người Cô, cô, à, em nói gì vậy Vân? Đúng rồi đó, con không được khỏe hả Vân? Khanh và bà Đỗ ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra Có phải Vân đang áp lực quá không? Tiếng của Vân ngày hôm nay rất lạ. mọi hôm ngọt ngào trong trèo thích kia. Mà sao thoáng chốc lại đổi sang cái giọng khẳng đặc lạnh động như vậy. Tao ở dưới giếng. Tao ở trong phòng. Tao ở trên giường. Ở luôn dưới bếp. Bà Đỗ đứng chôn trần dĩ đất. Tay chân nhìn là sắp ngã quỷ. Miệng cứng đơ không nói được câu gì. Còn Khanh thì bản tính vốn lì lợm chẳng tin vào mấy câu chuyện ma cỏ. Cho nên hắn cấu gắt ra mặt. Cô bị điên sao? Đang bầu bí mà nó linh tinh gì vậy? Cái thằng nhỏ nó có cái chuyện gì? Thì cô ở dưới giếng thật đấy. Đứng đó mà đùa. Thì tao ở dưới giếng mới lên. Khanh chẳng chịu nổi nữa. Hán chạy qua tắt mạnh vào mặt của Vân một cái. Khiến cho Vân ngất xỉu ngã nhào xuống đất. Bà đổ thế vậy thì hốt hoàng chạy lại lít chai dầu gió tha cho cô. Vừa thoa bà vừa hối thúc Khanh nhanh chóng bí Vân vào trong phòng. Ngày tiếng sau thì Vân tỉnh dậy. Cô ngược ngác khi mà thấy mọi ánh nhìn đều đổ rộn về phía của cô Chỉ trực chờ nghe câu giải thích Thế nhưng bản thân của cô lại chẳng nhớ nổi đã xảy ra chuyện gì Má sao Sao má với anh Khanh nhìn con kỳ vậy Cô còn hỏi sao Xíu nữa tôi xém chết vì cô đi này Khanh vừa nói vừa đưa tay Chỉ lên chỗ đỉnh đầu đã được bà đỗ cầm máu Anh anh nói gì Ê, Em không hiểu má, má anh nói gì vậy má Chuyện là là như thế nào Sợ Vân kích động khi biết chuyện lúc nãy cô đã làm cho đến bà Đỗ tiến lại gần vút ve cái bụng mà nói. Không có gì cả, cha Gia Bảo nói linh tinh phải không nè. Gia Bảo nhanh lớn ra đây bà ấm nhé. Má, vậy, vậy còn giải quyết thế nào gì má? Xong rồi con. Con ăn chén chiến má vừa chưng rồi nghỉ đi. Đừng nghĩ ngợi lung tung ảnh hưởng đến sức khỏe. Để chén yến cho Vân, bà đứng dậy lấy nón chen đầu, rồi ngoài ngoài cái đít tròn quanh đi về phía cổng lớn vẫn không quên ngoái đầu lại nói vọng. Ở nhà trông Trừng vân, má ra ngoài chợ kiếm gì về nấu cơm. Bà vừa đi vừa lầm bẩm phải chỉ có con sen ở đây thì hay quá. Mà đúng thật, chắc cũng phải 5 năm, kể từ khi ông Đỗ mất. Bây giờ bà mới xách đít đi làm cái việc nhà. Lúc mà ông Đỗ còn sống, ông làm chức quan ở trên huyện. Bà Đỗ ở nhà lo tế ra nội trợ Phải nói là bà đảm đang hơn ai hết. Nhưng khi mà ông Đỗ lâm bệnh qua đời, 3 giờ trứng lười biếng ra mặt cậy và ra tài để bà suốt ngày xe xua trưng diện việc b biết lúc dọn dẹp bà bỏ tiền bướn sen về lo liệu Bà đi một lúc thì nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện audio.net